Nhưng dù có lại thế nào, đó là Vương Phi, gãi cho người thường khả năng sẽ để ý đối phương có hay không có những nữ nhân khác, gãi cho hoàng tử, địa vị Vương Phi đầy đủ làm cho người quen những nữ nhân kia, Lâm Trúc sẽ lựa chọn như thế nào, Triệu Trầm thật sự không thể xác định, A Kết cũng đau đầu cái này, nàng hy vọng muội muội gã có thể gãi cho một người có thể một lòng một dạ với muội muội, nhưng nàng cũng biết muội muội càng coi trọng thân phận của đối phương, cũng giống như coi trọng tình yêu vậy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 Triệu Trầm cười nhẹ, xoay người đè lên, chương 162, nhưng hắn làm tỷ phu, vẫn muốn nghe ngóng hộ em vợ Chu Toàn, dù khả năng xảy ra rất thấp, nghe nói lần này mẫu đơn yến hoàng thượng chuẩn bị tuyển phi cho tứ hoàng tử phải không, trên đường vào cung Triệu Trầm cố ý chờ quách tử kính, nói mấy lời vô vơ, quách tử kính đi theo bên cạnh hoàng thượng nên biết nhiều chuyện hơn, quách phu nhân cũng nhận được bái thiếp, quách tử kính không nghĩ nhiều, gật gật đầu.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 kêu kiệt chút thì phúc hay hoại chưa thể nói trước được, triệu trầm cảm thấy thật ngoài dự liệu, cười nói, không ngờ tứ hoàng tử lại là người si tình như vậy, treo gẹo hai câu liền dời đi đề tài khác, quách tử kính lại không nắm chắc được, triệu trầm sẽ không tìm đề tài vô vờ, chẳng lẽ lâm trúc cũng nhận được bái thiếp, triệu trầm muốn chọn cho em vợ một cành cao sao, triệu trầm đối với người lâm gia từ trước đến giờ rất coi trọng, tự nhiên so với hắn càng hiểu rõ ràng lâm trúc thích gì,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 Mặc cho ai nhìn thấy cũng không thể xem thường, chỉ là, mặc đồ này thật sự quá mức khiêm tốn, đại tỷ nhìn cái gì vậy, website đăng truyện chính thức, lên xe ngựa, lâm trúc ôm cháu gái đặt lên chân của mình chơi đùa, dỗ một lát liền phát hiện trưởng tỷ đăng nhìn mình chầm chầm, ra vẻ không hiểu hỏi, mắt đào hoa linh động giảo hoạt, rõ ràng biết rõ có chuyện gì, nhìn gì, nghe được gì nói chuyện, sáng sáng nhìn mẫu thân, sau đó ngửa đầu nói cho dì nghe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 Bé liền nhớ, sau nửa canh giờ, tỉ mụi hai người ôm sáng sáng đi theo sự hướng dẫn của cung nữ tới trước mặt cảnh Vương Phi, a kết thuần thục làm lễ, sau đó ngồi trồm hổm xuống dỗ nữ nhi, sáng sáng hành lễ với Vương Phi như thế nào, sáng sáng xấu hổ trốn vào trong ngực mẫu thân, cảnh Vương Phi không lương đùa bé, cuối cùng sáng sáng cũng đi lên trước, một tay còn khoát lên trên đầu gối mẫu thân, có chút ngại ngùng nhìn cảnh Vương Phi nói, Vương Phi nương nương, đẹp mắt. Nói xong cười hì hì trốn trở về trong ngực mẫu thân, a kết ngạc nhiên, vốn nàng không hề dạy bé như vậy mà, cảnh vương phi hiển nhiên cũng đoán ra đây là tiểu nha đầu tự cải biên, cố tình một đứa bé không được người lớn chỉ bảo mà khen nàng như vậy càng khiến nàng cảm thấy vui vẻ, đưa tay kéo sáng sáng đến trong lòng mình, cảnh vương phi ôm tiểu nha đầu dỗ nói, sáng sáng cũng đẹp mắt, vậy con nói cho ta biết, ta với mẫu thân con ai đẹp mắt hơn, sáng sáng không chút do dự chỉ về phía mẫu thân.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 Thiếu chút nữa là muốn ói, Lâm Trúc phì cười, ranh mảnh sờ bụng nàng, muốn ói, có phải có rồi không, muội mới có, mặt quét bảo châu ửng hồng, làm bộ muốn đánh Lâm Trúc, đại cô nương gia nói loại lời này, cẩn thận ta nói cho tổ tử đó, nhìn tỷ xem, mới gả cho người ta chưa được nửa tháng liền trở nên đoan trang hiền thục như thế, xem ra quý chiêu thật là có bản lĩnh, Lâm Trúc nhất váy trốn vào trong khóm hoa mẫu đơn.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 Nhi thần là ca ca nên muốn chỉ cho đệ ấy chút đạo lý ở chung của phu thê. Nha đầu lâm trúc kia lớn lên càng ngày càng quyến rũ, khó trách đệ đệ Cà lâm của hắn liếc mắt nhìn liền động lòng, bị người khác nói trúng tâm sự, tứ hoàng tử lại đỏ mặt, đường văn đế nhìn lên, hiểu rõ nhi tử này đã để ý đến cô nương nhà ai rồi, liền cười vỗ bỏ vai nhi tử, đi đi thôi, lúc quay lại nói cho phụ hoàng biết con coi trọng cô nương nhà ai, phụ hoàng làm chủ cho con.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 Chỉ có thể mở to mắt nhìn Quách Tử Kính bay nhanh đuổi theo Thụy Vương, một quyền quốc tế, Thụy Vương bị đau, ánh mắt băng lãnh đảo qua khuôn mặt Quách Tử Kính, nhanh chóng rời đi, có Quách Tử Kính ra tay, hắn khẳng định không chiếm được người, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Hoàng thượng vừa nhìn liền có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì, Quách Tử Kính không phải kẻ ngu dốt, vì lâm trúc, hắn cũng sẽ nghĩ ra cái cớ tốt, Quách Tử Kính đến lòng giết Thụy Vương cũng có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 Quynh thả ta ra, người tới, quách tử kính kéo ngoại bào bị nàng giãy dụa tụt xuống lên đỉnh đầu nàng một lần nữa, cự tuyệt tứ hoàng tử ôm nàng lên trên bờ.